Đối với việc hiên viên hâm bàn gì với đường y luyến, cơ động cũng không thèm để ý. Hắn càng không vì hiên viên hâm có địch ý với mình mà ra tay. Cấp độ ma sư như hiên viên hâm căn bản không đáng cho hắn coi là địch nhân. Cơ động chỉ huy việc tiến vào nối thí luyện. Mục đích chủ yếu chỉ là muốn thông qua thực chiến để kiểm tra hiệu quả của ngũ hành tương sinh. Ngũ vị nhất thể năm yếu tố hợp lại thành một. Nếu thành công thì sẽ có thể tiến hành đào tạo trên cả toàn đại lục. Năm năm sau, khi Hồng Liên Thiên Họa bị giải trượt, nó cũng giúp cho cuộc chiến với Hắc ám đại lục thêm mấy phần chắc chắn. Trải qua thời gian dài được Mơ Chiêu Dung khuyên bảo, tinh thần của hắn đã dần dần khôi phục. Mặc dù vẫn bi thương như cũ, Nhưng đã vùi nó vào nơi sâu thẳm trong lòng Cả người cơ động đã không còn mang bóng dáng tĩnh mịch nữa Mà là lạnh lùng như băng Cơ động lão sư Đối với lần thí luyện này Ngài có tính toán gì không? Đường y luyến đứng bên cạnh cơ động Bọn họ dù sao cũng là người lãnh đạo của một tổ Mỗi người đều mang theo lớp của mình Mặc dù nàng không hề có chút hảo cảm nào với cơ động Nhưng người ta dù sao cũng là lão sư Lúc bắt đầu thí luyện cũng nên phối hợp với nhau Cơ động nhìn về đường y luyến một cái, Rồi thản nhiên nói Trực tiếp vào núi thôi Đi thẳng về phía trước Đường y luyến khẽ sửng sốt Như vậy không ổn đâu Ta cho rằng Nên bắt đầu từ dưới chân núi Để cho các học viên từ từ thiết ứng với thực lực của ma thú cấp thấp đã Hơn nữa sẽ rèn luyện thêm năng lực ứng chiến Từ đó từ từ tiếp cận với nơi có ma thú mạnh hơn Lần thí luyện này cũng theo trình tự đó mà chậm rãi bắt đầu Lúc này Hai người bọn họ cùng hai mươi học viên đã chính thức bước chân vào trong phạm vi của A Nhĩ Mạng Tư Sơn. Các học viên bắt đầu trở nên căng thẳng hơn. Thỉnh thoảng quay qua nhìn xung quanh. Bọn họ phần lớn đều không có kinh nghiệm thực chiến. Mà lại sắp đối mặt với ma thú. Cho nên căng thẳng cũng là chuyện đương nhiên. Cơ động liếc đường y luyến một cái cũng không nói thêm gì nữa. Đường y luyến cho rằng hắn đã nhận lời mình thì bỗng lúc ấy ánh mắt cơ động hơi di chuyển một chút. Cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh hồng sắc lao thẳng về hướng mọi người. Đường y luyến theo bản năng di chuyển sang một bên, đến bên cạnh đám học viên của mình. Tốc độ của thân ảnh hồng sắc kia cũng không tính là quá nhanh, là một con hỏa miêu cao chừng hai thước. Bốn chân đạp trên lửa, miêu trảo lấp loáng, lao thẳng tới một học viên. Thân hình mặc dù không lớn lắm nhưng bộ dáng trông rất hung hãn. Các học viên mặc dù chưa hề chiến đấu qua với ma thú, nhưng có thể tiến vào sĩ hỏa học viện. Cũng phải có một chút kinh nghiệm thực chiến. Đường y luyến chỉ huy học viên lớp tam ban đồng thời hành động. Trong lúc nhất thời, Vô số loại ma kỹ đủ màu sắc toàn bộ được phóng ra. Mười luồng quan mang mạnh yếu bất đồng trong nháy mắt toàn bộ đánh lên trên người hỏa miêu. Trong không khí tràn ngập nguyên tố ma lực, Hỏa miêu kêu thảm một tiếng, Nó bất quá chỉ là một con ma thú nhất cấp yếu nhất Đột nhiên gặp phải mười ma sư có tu vi nhị Tam quan đồng thời vây công Sao có thể chịu được chứ Lúc này rơi xuống đất chỉ còn lại cái xác không hồn Đáng tiếc là ma thú nhất cấp yếu ớt nhất Nó cũng không hề có viên tinh hạt nào Đường y luyến đối với phản ứng của các đệ tử mình rất hài lòng. Trong trường học, nàng vốn nổi tiếng về năng lực ứng biến. Một tháng qua, phần lớn thời gian các học viên này đều luyện tập tốc độ phản ứng. Tốc độ phản ứng tạm được tiếp tục giữ vững. Đường y luyến kích lệ học viên mình một câu. Học viên lớp tam ban rõ ràng có chút đắc ý, ánh mắt nhìn sang lớp bên cạnh, mang mấy phần khiêu khiếp. Dù sao cũng là hai lớp học đương nhiên là có sự cạnh tranh với nhau. Làm đường y luyến hơi ngạc nhiên là tất cả học viên nhất bang không hề có chút phản ứng nào. Thậm chí, ngay cả động tác phòng ngự cũng không tiến hành. Lẽ ra... Mười học viên này phải là những người sắc xuất nhất chứ Sao lại chậm lục thế này Tử thần tinh hơi khinh thường liếc mắt nhìn qua các học viên tam ban, Khẽ lẩm bẩm nhưng âm lượng không hề giống việc lẩm bẩm chút nào Các bạn đồng học tam ban quả nhiên lợi hại a! Giết một con ma thú thôi mà thoáng cái đã phóng ra tới 10 chiêu Ma kỹ quả nhiên dồi dào Không có hành động như các học viên lớp kế bên không có nghĩa là bọn hắn chậm luộc. Mà bởi vì không nhận được mệnh lệnh của cơ động. Trước khi vào nối cơ động đã ra lệnh, yêu cầu của hắn chỉ có một, đó là kỷ luật nghiêm mình. Không có mệnh lệnh của hắn thì tuyệt đối không được xuất thủ. Luôn bảo trì sự cảnh giác. Hai lớp học viên cũng có hai trận hình bất đồng. Bên lớp tam bang thì đó là nam nữ phối hợp Hai ma sư cùng thuộc tính thì đi cùng với nhau Mang ý hỗ trợ lẫn nhau Mà lớp của cơ động bên này chia ra làm hai tổ Nam sinh năm người cùng nữ sinh năm người tạo thành hai vòng tròn Mà cơ động đi trước nhưng tự hồ lại ở giữa vị trí của hai tổ Nhìn qua thì đội hình hành động của lớp Tam Bang có vẻ khá nghiêm chỉnh. Mà lớp bên cạnh lại dường như có chút rối loạn, hỗn độn rồi. Đường y luyến càng cảm thấy cơ động chính là một tên làm hư học sinh. Tử thần tinh, ngươi nói gì? Một nam học viên Tam Bang có vóc người cường tráng bước lên trước, gầm lên một tiếng. Tử thần tinh khinh thường biểu môi. Cần ta phải lặp lại một lần nữa mới chịu sao. Đường y luyến trách mắng. Đủ rồi, hiện giờ các ngươi là đồng bạn với nhau. Lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm từ ma thú. Cho các ngươi tới A nhĩ mạng tư sơn không phải để cho các ngươi đấu võ mồm. Tử thần Tinh hừ một tiếng cũng không nói gì thêm. Hắn mặc dù vẫn không hề có chút hảo cảm với cơ động. Nhưng với tổ hợp kỹ ngũ hành tương sinh làm hắn không khỏi có vài phần khâm phục với vị lão sư này. Đối với đường y luyến lại càng dưỡng dương. Cơ động thủy chung vẫn không hề lên tiếng tiếp tục đi về trước. a nhĩ mạng tư sơn không hổ danh là nơi cư địa của ma thú. Cho dù chỉ mới tiến vào trong phạm vi của nó. Cũng đã xuất hiện vô số ma thú cấp thấp ồ tới tấn công. Các học viên Tam Bang không ngừng ra tay giết chết bọn chúng. Rốt cuộc cũng tìm được vài viên tinh hạt. Trong lúc nhất thời, bọn hắn càng thêm đắc ý. Cơ động lão sư, chúng ta cũng nên xuất thủ chứ. Không thể để cho những tên Tam Bang kia coi thường được. Hầu Tân tiến tới bên cạnh cơ động. Vội vàng nói Cơ động lạnh lùng liếc hắn một cái Hầu tân chỉ cảm thấy trái tim mình dường như bị bóp lại một cái Đành ngượng ngùng lui về sau Không dám nói thêm gì nữa Lúc này mọi người đã leo lên núi khoảng chừng 200 thước Đường y luyến dừng bước lại Nói với cơ động Cơ động lão sư Chúng ta hẳn là nên tản ra xung quanh thôi. Lên nữa sẽ xuất hiện ma thú cao đẳng rồi. Thanh âm của nàng cũng có chút kiêu ngạo bởi ma thú gặp phải phía trước cơ hồ đều do học viên của mình giải quyết. Theo nàng thấy các học viên nhất bang hẳn là năng lực phản ứng chưa đủ căn bản không hề có cơ hội xuất thủ. Mà lúc này ma lực của học viên tam Ban đã tiêu hao không ít. Nàng tính để cho các học viên trước tiên nghỉ ngơi một chút Khôi phục lại ma lực Sau đó liền ở bắt đầu săn bắt ma thú cấp thấp ở quanh đây Nhằm gia tăng kinh nghiệm cho các học viên Cơ động thản nhiên nói Ta thấy các ma thú ở đây thì học viên lớp tam Ban cũng có thể giải quyết rồi ta sẽ mang theo các học viên của mình tiến về phía trước một chút cũng để bọn chúng gia tăng kinh nghiệm. Trong mắt đường y luyến hiện lên vẻ khinh thường. Trong lòng thầm nghĩ, đã tranh còn không lại học viên của ta. Vậy mà còn muốn đi săn bắt ma thú cấp cao sao? Ngươi cho rằng các học viên của ngươi có thể chống lại tam giai ma thú sao? Bất quá nàng cũng không phản đối Ít nhất là ma thú cấp 3 cho dù có xuất hiện cũng không có nhiều nguy hiểm Bởi nàng biết rõ thực lực của vị công chúa này Lập tức trả lời Giờ chia ra cũng tốt Bất quá Xin cơ động lão sư chú ý tới sự an toàn của các học viên Nếu như không ổn Nhớ dùng tín hào bổng giống pháo hoa báo hiệu vậy đó báo cho chúng ta biết tiếp viện. Tập hợp ở phụ cận gần đây vậy. Cơ động tùy ý đáp một tiếng, vung tay lên, mang theo các học viên tiếp tục trèo lên núi Đừng nói là nhất cấp. Nhị cấp ma thú. Cho dù tứ cấp ma thú cũng không nằm trong phạm vi mà hắn định cho học viên thí luyện. Điều hắn dạy cho học viên chính là kinh nghiệm mà thân mình từng trải qua Trong quá trình tu luyện của cơ động Mỗi khi thời điểm gặp phải nguy hiểm Đối mặt với áp lực cực lớn thì thực lực cũng sẽ có được sự tăng vọt về chất Hiện tại hắn muốn chính là cho những học viên này trải nghiệm một chút áp lực dạng này Đưa mắt nhìn cơ động rời đi cùng học viên Đường y luyến hạ lệnh nghỉ ngơi. Khẽ hừ lạnh một tiếng. Nàng sẽ chờ xem đến tột cùng tên tử hữu này có thể mang về bao nhiêu chiến lợi phẩm. Tuy nàng cũng có nhiệm vụ là giám sát cơ động, bất quá nàng không hề sợ cơ động gian trá. Bởi vì nàng đã sớm bàn bạc ổn thỏa với huyên viên hâm. Bất luận thành tích của lớp nhất bang như thế nào, khi trở về cũng nhất định sẽ vu khống tên tử hữu này dở trò. Làm cho hắn mau chóng cút đi, rời khỏi sứ hỏa học viện, tránh cho hắn dạy hư học viên. Trần Tư Tuyền Cơ động một bên dẫn đội leo núi về trước, một bên gọi. Cơ động lão sư có chuyện gì sao? Cơ động rất ít khi gọi tên nàng Trần Tư Tuyền có chút ngạc nhiên. Cơ động thản nhiên nói. Trong quá trình leo núi tiếp theo, tất cả ma thú gặp phải đều giao cho ngươi giải quyết. Cho đến khi ta nói dừng mới thôi. Rõ, học viên khác có lẽ còn có thể cố ý làm trái ý cơ động. Nhưng Trần Tư Tuyền sao lại không ủng hộ hắn chứ? Không bàn tới việc nàng có được thực lực lục quan. Chỉ riêng kinh nghiệm phong phú mà liệt diễm lưu lại cũng đã đủ để cho nàng ứng phó với các tình huống. Có câu vạn biến bất ly kỳ tôn nghĩa là dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Từ hỏa hệ biến thành ấp một hệ. Đối với sự vận dụng ma lực của nàng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chẳng qua tu vi ma lực yếu bớt đi thôi Cơ động lão sư Tại sao không cho chúng ta xuất thủ Tử thần tinh rốt cuộc Đã không còn nhịn được nữa Hắn đã bị kìm nén hồi lâu Giống như những học viên khác Sớm đã ngứa ngáy tay chân rồi Nhưng cơ động thủy chung Lại không hề cho bọn họ xuất thủ Mắt bọn họ thấy được bộ dáng đắc ý của những học viên tam bang Sớm đã đầy bụng nộ khí rồi Cơ động lạnh lùng nói Bởi vì ta không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này Muốn ra tay sao các ngươi sẽ có cơ hội Hiện giờ thì bắt đầu di chuyển tăng tốc lên Vừa nói hắn là người thứ nhất tăng tốc độ Mà Trần Tư Tuyền lúc này cũng đã phóng thiết mơ dương miệng của nàng. Có lệnh của cơ động, nàng cũng không có ý đồ giấu giếm thực lực của mình nữa. Cho tới nay, tất cả học viên mới, thậm chí là trong mắt phần lớn thầy trò ở sứ hỏa học viện, thì Trần Tư Tuyền chỉ là đông một thánh nữ. Bởi dung nhan của nàng quá mức hoàn mỹ, cho nên căn bản không ai quan tâm tới thực lực chân chính của nàng, lại càng không nghĩ tới một biệt danh khác của nàng thiên tài ma sư. Lúc này, bọn tử thần tinh nhìn thấy trên đỉnh đầu Trần Tư Tuyền hiện lên âm miệng ấp một hệ lục quan, cả bọn không khỏi trợn mắt hốt mồm. cái này căn bản chính là cấp bậc của chủ nhiệm lớp trong sĩ hỏi học viện a. hơn nữa Nàng mới bao nhiêu tuổi? Cả 20 tuổi cũng chưa tới nữa là Ở độ tuổi như thế mà đạt tới thực lực này Sợ rằng cả đại lục cũng tuyệt vô cận hưởng ý Chỉ không ai có thể so sánh Bọn họ thậm chí còn hoài nghi Cơ động có khi nào cũng không phải là đối thủ của Trần Tư Tuyền không? Nếu như nói lúc trước tử thần tinh vẫn còn ôm chút hy vọng với Trần Tư Tuyền Nhưng bây giờ thì tâm hắn đã xám như tro tàn. Mình và Trần Tư Tuyền thật sự chênh lệch quá lớn. Trước đây, hắn vẫn còn tự phụ mình chính là thiên tài. Nhưng giờ, hắn mới hiểu cái gì mới là thiên tài đích thực. Tư Tuyền công chúa trở thành lớp trưởng tuyệt đối là do thực lực của nàng. Chỉ một người nàng đã có thể sánh ngang với thực lực của toàn bộ học viên mới. Tự hồ nhìn thấu sự khiếp sợ cùng nghi ngờ trong lòng các học viên khác trần tư tuyền khẽ mỉm cười thấp giọng nói Mọi người đừng kinh ngạc Nên đuổi theo cơ động lão sư thôi Huống chi Chỉ cần theo cơ động lão sư học tập Như vậy chắc chắn sẽ có một ngày Các bạn sẽ đạt tới cấp độ như mình Thậm chí là vượt xa hơn Cơ động lão sư so với ta lợi hại hơn nhiều Vừa nói Nàng đã có mặt ở vị trí sau cùng trong đội ngũ Gánh lấy trách nhiệm cản hậu cho mọi người Ma thú trên A Nhĩ mạng tư sơn quả không ít Nhưng đứng trước thực lực lục quan của Trần Tư Tuyền Cũng không cách nào giễu võ dương oai Nhưng điều làm các học viên khác khó hiểu là Dọc đường đi Trần Tư Tuyền cũng không có giết bất kỳ con ma thú nào Chỉ chúng mất đi năng lực hành động rồi dừng lại Cơ động không lên tiếng thì các học viên khác cũng không nhiều lời Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có những cảm xúc quá dị dân tràn Cảm xúc đó đến từ cơ động cũng đến từ Trần Tư Tuyền Có Trần Tư Tuyền hộ pháp Tốc độ của nhóm lên núi không hề bị sụt giảm tí nào. Cho dù là thất giai ma thú cũng không địch nổi trần tư tuyền. Húng hồ là những ngũ giai ma thú. Húng chi a nhĩ mạng tư sơn này. Ngoại trừ là nơi tác chiến thiết hợp nhất cho hỏa hệ ma sư. Thì hệ thiết hợp nhất còn lại chính là một hệ ma sư. Một đường đi thẳng cơ hồ không có trở ngại gì cả. Sau nửa canh giờ, bọn họ cũng đã đến nơi có độ cao ước chừng hơn mặt nước biển ngàn thước. Cơ động lão sư đi về trước nữa thì sẽ vượt qua phạm vi thí luyện lần này của chúng ta đó. Kim Toa không nhịn được nói. Nàng vốn là một cô bé hết sức bình thường và nhút nhát. Cho nên khi thấy cơ động căn bản không hề có ý định dừng lại mới bật thốt Những học viên khác dĩ nhiên cũng có ý nghĩ tương tự Cơ động dừng bước lại, nhắm mắt một hồi rồi chậm rãi gật đầu Đi tiếp về trước chừng 500 thước nữa Tới khu vực có lục giai ma thú tương đối dày đặc là được rồi Kim Toa giật mình nói Nhưng đây không phải là đã vượt qua phạm vi thí luyện của chúng ta sao? Cơ động lạnh lùng nói Đó là phạm vi thí luyện do học viện quy định Chứ không phải là phạm vi lớp ta thí luyện Ta nhắc lại một lần nữa Các ngươi nếu là học viên của ta thì hết thảy đều phải nghe lệnh ta Nếu lúc trước không ai trong các ngươi lực chọn rút lui thì bây giờ muốn rút lui cũng đã muộn. Trừ phi biến thành thi thể thì mới có thể thối lui. Mu a co vung 250920130627b Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.syz chương 342 Ngũ vị nhất thể tương sinh công thủ Dịch na rôn cu ông Nguồn ban lôn uy Con lưu ông xuôn bát Con Liều mạng cùng lắm thì Tử thần tinh giận dữ đấm ra một quyền Nghe con vốn không sợ cọp huống chi cứ đi mãi cho tới giờ mà vẫn chưa hề được ra tay Hắn đã sớm hết sức khó chịu rồi Những lời nói của cơ động ngược lại càng kích phát ý chí chiến đấu của hắn Đúng lúc này Một trận cuồng phong bức chật ào tới Mang theo mùi tanh nồng nặc Kèm theo đó là một tiếng gầm vang dội cả núi rừng Cơ động cất tiếng hét lớn Ngũ vị nhất thể tương sinh tuần hoàn, Mười học viên lập tức chia ra lấy tử thần tinh cùng tư viêm dẫn đầu tạo thành hai vòng ngũ hành tương sinh tuần hoàn cảm thụ được luồng ma lực lưu chuyển liên miên không dứt trong người mình lòng tin của họ được củng cố thêm một chút cách đó không xa một luồng quang mang màu đỏ đậm mang theo khí tức nóng bỏng hiện ra ba động của ma lực dao động mãnh liệt trước mặt mọi người thấy được con ma thú đó Trừ trần tư tuyền Những học viên khác đều hít vào một hơi lạnh Đó là một mảnh hổ có vầm tráng màu trắng Toàn thân màu đỏ có thêm từng đợt vàng màu đen Chiều cao đến sáu thước có dư Thân thể hùng tráng hơn cả trâu mộng Bính hỏa ma lực đậm đặc trên người nó tỏa ra xung quanh Đi đến đâu là biến nơi đó thành một mảnh khô cằn đôi mắt màu đỏ tràn đầy lệ khí hung hãn từng giọt nước miếng không ngừng rơi tí tách trên mặt đất hiển nhiên nó đã xem bọn người cơ động chính là thức ăn của nó đây rõ ràng chính là một con lục giai ma thú hỏa yểm ma hổ phải biết rằng trên ngọn núi lửa a nhĩ mạn tư này hầu hết ma thú sinh sống đều là hỏa hệ ma thú Bởi vì tại đây thực lực của hỏa hệ ma thú đều có sự tăng phúc. Hơn nữa, lục giai ma thú hỏa yểm ma hổ. Nhất là hỏa hổ có vầm trán màu trắng kia chính là thú trung chi vương trong chủng loại này. Thực lực chân chính đã gần đạt tới thất giai Nếu là trước kia, ngay cả ý đồ chống lại nó cũng chưa từng bao giờ xuất hiện trong đầu các học viên. Đây chính là mục tiêu thí luyện thứ nhất của các ngươi. Tên đội của các ngươi lần lượt là mơ đội và dương đội. Hết thảy phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn vãn phụ. Đám nam học viên còn khá hơn một chút. Mặc dù cũng hơi sợ nhưng dù sao cũng có thể làm ra phản ứng. Bởi lá gan của bọn họ cũng lớn hơn so với người thường. Nhưng đám nữ học viên trừ Trần Tư Tuyền ra tay của bốn người khác đã khẽ run rẩy May mắn là có Trần Tư Tuyền là lục quan cường giả trấn áp, mới có thể khiến cho các nàng miễn cưỡng bình tĩnh lại. Dưới sự giúp đỡ của ớt một hệ ma lực do Trần Tư Tuyền phóng thích, mới xem như miễn cưỡng hình thành vòng tuần hoàn Bọn họ ai cũng sợ hãi. Cơ động an bài cho họ mục tiêu thí luyện thứ nhất lại khủng bố như thế sao? Cho dù là Trần Tư Tuyền cũng hơi nhớ mày. Nàng tuy không sợ con hỏa ẩm ma hổ này. Nhưng dù sao ma thú này cũng có lực công kiếp cực mạnh. Nếu như tấn công các học viên khác sẽ tạo thành thương tổn. Hỏa ẩm ma hổ dĩ nhiên sẽ không chờ đợi đám người cơ động chuẩn bị. Nó đột ngột gầm lên một tiếng vang vọng tới tận trời xanh, khiến núi rừng xung quanh rung rẩy. Ma thú hơi yếu nhược xung quanh đều kinh hoàng bỏ trốn. Ít nhất trong phạm vi một trăm thước xung quanh nơi này không hề thấy bóng dáng con ma thú thứ hai nào. Tiếp đó, hai chi sau của nó giậm mạnh như một hỏa cầu khổng lồ lao thẳng về phía mọi người. Đúng lúc này, Thanh Âm cơ động vang lên bên tai mỗi học viên. Dương đội đi qua trái ba bước, mơ đội qua phải ba bước. Ngũ hành luân chuyển, thủy hệ xuất kiếp. Phát lực. Trận đầu ngũ hành tương sinh này. Do tới tận sáng hôm nay mới được họp Hơn nửa lần đầu đối mặt với kẻ địch mạnh như thế nên các học viên đều có phần bối rối bọn họ trong lúc nhất thời đều lúng cúng tay chân mơ đội bên này còn khá hơn một chút được ma lực mạnh mẽ của trần tư tuyền khống chế vẫn miễn cưỡng duy trì được sự tuần hoàn ngũ hành luân chuyển liên tục chuyển tới lượt của kim toa lấy nàng đối mặt với hỏa yểm ma hổ kim toa ngay cả nghĩ cũng không kịp Chỉ thét lên một tiếng chói tai rồi hay tay cùng lúc đẩy ra. Thủy hệ ma lực màu tím hùng hậu bay ra. Mà bên phía nam học viên thì hơi mất thể diện. Bởi do vô cùng khẩn trương. Nên tương sinh tuần hoàn ma lực bị đứt đoạn. Dẫn tới ma lực xung kiếp với nhau. Năm người chẳng những không thể phát ra công kiếp. Mà còn bị ma lực chấn động đẩy bay năm người ngã tán loạn. Sạc một tiếng, một luồng sương mù màu trắng bút lên từ người hỏa yểm ma hổ. Công kích của kim toa hết sức chính xác đã trúng ngay vào mục tiêu. Hỏa yểm ma hổ giận dữ gầm lên một tiếng. Thân hình khổng lồ cứng rắn đón đỡ. Đồng thời... Một luồng hỏa diễm chói mắt cũng được phun ra từ miệng nó Bắn thẳng về nam học viên đứng gần nó nhất Đó chính là kính vũ của sĩ Thủy Hệ Tu vi của kến vũ gần như tương đương với tử thần tinh Cũng đã đột phá tam quan Cấp độ ma lực là 31 cấp Lúc này hắn đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hoảng loạn Bính hỏa ma lực khủng bố đã gây ra hiệu quả áp chế ma lực khiến tự thân ma lực của hắn không cách nào có thể phát huy. Thực lực tam quan đối mặt với một đòn toàn lực của thất giai ma thú. Nếu như hắn thật sự trúng đòn, thì chắc chắn sẽ vĩnh viễn tán thân tại nơi đây. hỗn đảng công kiếp mau. Chẳng lẽ các ngươi không bằng một đám nữ hài tự sao? Đúng vào lúc kính vũ đã hoàn toàn tuyệt vọng Một thân ảnh màu trắng đã hiện ra chết nhắn trước mặt hắn Hỏa diễm khủng bố kia không biết vì sao đã ngừng lại Thân ảnh hỏa diễm ma hổ đang lao tới lại một lần nữa phải ngừng lại trước thân ảnh màu trắng này Đám nam học viên vốn đang ngã lăn quay đến thất điên bác đảo nên không nhìn thấy rõ cảnh đó nhưng các nữ đệ tử lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng các nàng thấy được cơ động lão sư tự hồ chỉ bước qua một bước đã đứng chắn trước mặt kính vũ một tay giơ ra trực tiếp bắt lấy đỉnh đầu của hỏa yểm ma hổ bất luận hỏa yểm ma hổ dạy du thế nào đi nữa hỏa nguyên tố trên người nó dường như căn bản không thể tổn thương tới cơ động Thậm chí tiến lên dù chỉ một bước Cơ động tiện tay ném hỏa yểm ma hổ văn ra ngoài hơn 10 thứ Nhưng điều này không phải là thứ làm các học viên nữ giật mình nhất Điều làm các nàng chấn kinh chính là tuổi chung Các nàng không hề cảm nhận được nửa phần ma lực do cơ động tỏa ra Hơn nữa mơ dương miệng cũng không có xuất hiện Cơ động không hề cho bọn họ quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau khi ném hỏa yểm ma hổ ra liền lập tức xoay người lại. Nắm lấy kính vũ dơ lên cao. Khiến hắn lơ lửng trên không. Các ngươi là phế vật à? Lúc trước ta đã dạy các ngươi thế nào? Kết trận một lần nữa cho ta. Dưới sự uy hiếp của hỏa yểm ma hổ. Các nam học viên cuốn quyết kết trận một lần nữa. Trên mặt toát ra thần sắc xấu hổ. Người ta là nữ giới mà có thể phát ra đòn tấn công. Bọn họ thân là nam như thế mà đã tự loạn trận cướp. Thật sự là hận không có một cái lỗ để chui vào. hỏa yểm ma hổ cũng rất buồn bực nó căn bản chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thế mà đã bị ném ra ngoài. thân là vương giả trong loài cọp, không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là sự khiêu khích uy nghiêm của nó. nhưng nó cũng tương đối thông minh, mơ hồ cảm giác được mấy phần không ổn nên không lập tức nhào lên. toàn thân nó một lần nữa rực lửa và gầm lên vang dội. nhất thời Mấy chục hỏa cầu ngưng kết lại thành hình quanh thân nó Sau đó bay thẳng tới bên này với tốc độ cực nhanh Cảnh tượng lúc trước đã làm cho nó thay đổi phương thức công kích Sử dụng đòn đánh xa để thăm dò Vô số hỏa cầu kết thành trận làm cho không khí trở nên nóng rực Tựa như đất trời đang nứt nẻ Tuyệt đối không hề dễ chịu chút nào Các nữ đệ tử đã phát ra mấy tiếng kêu kinh hãi bởi các nàng căn bản không biết nên ngăn cản thế nào. Đột ngột, trong đầu 10 học viên bỗng xuất hiện một cảnh tượng quá dị. Cả nhóm đột nhiên phát hiện tự hồ trong sâu thẳng có một lực lượng nào đó chỉ dẫn thân thể mình. Mình có thể nhìn thấy hết thảy tất cả trong hạm vi tối đa mà mắt có thể quan sát tới. Mà ở không gian chung quanh Lại càng hiểu rõ hơn Thậm chí biết được cả hướng vận chuyển ma lực của đồng bạn bên cạnh Lúc đó Ngay cả các hướng mà hỏa cầu di chuyển cũng trở nên vô cùng rõ ràng Lúc nào sẽ tấn công Nơi nào mạnh yếu Tất cả đều rõ như ban ngày Tựa như bọn họ đang đứng trên bầu trời Dùng ánh mắt thờ ơ tỉnh táo quan sát trận đánh phía dưới. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn tự hành lưu chuyển, pháp trận tương sinh tuần hoàn của hai nhóm nam nữ trong nháy mắt vận hành. Ngũ thải quan mang bùm nở rộ trong không trung. Ngay sau đó, hai luồng quang mang màu vàng và xám tự động xuất ra từ trên người hai gã học viên tạo thành mơ dương song thổ. Mơ Dương thổ nguyên tốt tinh khiết trong không trung sau khi hòa quyện lại với nhau, liền bùng phát ra khí tức mạnh mẽ tràn ngập khắp không gian, tạo thành một màn sáng hai màu che chắn phía trước nhóm học viên. Phốc, phốc, phốc, phốc, một loạt tiếng nổ do va chạm liên tiếp vang lên. Các học viên chỉ cảm thấy thân hình của mình khe khẽ chấn động lực phản chấn do va chạm hầu như không gây ảnh hưởng gì đến họ tuy nhiên tràn cảnh hiện ra trước mắt khiến bọn họ ai nấy đều cảm thấy như nghẹt thở trong lòng ca tháng mãi không thôi điều này là do chúng ta làm ra sao mấy chục họa cầu do hỏa yểm ma hộ bắn ra đã bị quan tráo lượng sắt của nhóm học viên cản lại Trong không trung là cảnh tượng từng hỏa cầu đỏ rực của hỏa yểm ma hổ bùng cháy rồi lan rộng ra khắp quan tráo lưỡng sắc. Nhưng lại không hề tạo thành chút tổn hại nào. hiển nhiên song thổ tổ hợp kỹ đã có hiệu quả phòng ngự rất tốt. Các học viên cũng không dám khẳng định thứ mà bọn họ phóng thiết ra có phải là một dạng kỹ năng hay không. Nhưng bọn họ có thể chắc chắn một điều. Lực lượng ngăn cản công kích của hỏa yển ma hộ chính là lực lượng của bản thân họ, chứ không phải là lực lượng của một ai khác. Điều này cũng có nghĩa thực thực của con ma thú gần tiếp cận tới thức dai này cũng không đáng sợ gì cho lắm. Không chỉ riêng những học viên, ngay cả cơ động cũng ngây người kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới việc ngũ hành tương sinh lại có thể tạo ra hiệu quả thần kỳ như vậy Mặc dù trong nhóm 10 học viên có một người tu vi đã đạt tới cấp bậc lục quan là Trần Tư Tuyền Nhưng trong thực tế Tại thời điểm sử dụng pháp trận Trần Tư Tuyền phóng thiết ra ma lực cũng chỉ tương đương với thực lực của tam quan ma sư mà thôi Như vậy nếu xét về số lượng và thực lực dù cho bọn họ phải đối phó với một con ngủ dai ma thú cũng đã là một vấn đề lớn chứ đừng nói đến việc đương đầu với một con lục dai ma thú sắp sửa tiến hóa đến thức dai trong tình huống bình thường hỏa cầu trận kia đã có thể biến bọn họ thành bữa điểm tâm thơm lừng cho hỏa yểm ma hổ Vậy mà bọn họ không những có thể dễ dàng chống đỡ mà còn là chống đỡ một cách nhẹ nhàng. Không có bất cứ ai trong số bọn họ bị chấn động thân hình dù chỉ là đôi chút. Các học viên có thể tạo thành phản ứng tự nhiên và nhanh chóng như thế là do sự tác động của cơ động. Linh hồn lực khổng lồ của hắn thông qua linh hồn quyền qua trải rộng ra khắp nơi. Việc khống chế linh hồn lực của cơ động đã đạt đến trạng thái thu suốt hoàn mỹ nhất tùy tâm sở dục. Dưới hiệu quả của linh hồn lực, mức độ khống chế ma lực dung hợp của nhóm học viên đã phát huy lên tới 8 thành. Hai vòng mơ dương tuần hoàn trở thành hai chỉnh thể hoàn chỉnh đã khiến uy lực mà nhóm học viên phát huy trở nên tương đương với uy lực công kích của một gã lục quan ma sư. Nên nhớ rằng dù ma lực chỉ trên nhau một cấp thì cũng đã như biển rộng trời cao. Đây chính là hiệu quả to lớn mà ngũ hành tương sinh mang lại. Hơn nữa tổ hợp kỹ mơ dương song thổ dưới sự khống chế của cơ động đã sinh ra lực phòng ngự khủng bố đến mức ngay cả cơ động cũng phải giật mình. Hắn lúc này mới chân chính xác nhận phương pháp của mình là đúng đắn chỉ có đem mơ dương ngũ hành tương sinh phân khai ra mới có thể hoàn thành ngũ hành dung hợp. Tiếng có thể công, lôi có thể thủ. Các ngươi mau chú ý cảm thụ những diễn tiến sắp tới. Buông lỏng cơ thể, ma lực tự hành thu xước Thanh âm cơ động vang lên trong đầu của mỗi một học viên. Hắn quyết định tự mình biểu diễn một lần cho những học viên này xem hắn đã vận dụng lực lượng của bọn họ như thế nào. Dù sao bọn họ vẫn còn quá non nớt về mặt kinh nghiệm thực chiến. Đột nhiên phải đối mặt với một đầu ma thú cường đại. Quả thực đã gây không ít khó khăn cho bọn họ. Cơ động muốn vì bọn họ mà xây dựng lòng tự tin cho mỗi người. Đồng thời để bọn họ cảm nhận được sự ảo diệu của ngũ hành tương sinh trận pháp Hỏa yểm ma hổ phát hiện công kích của nó bị chạm đứng Liền thoáng sửng sốt Tuy nhiên điều này chỉ càng khiến nó trở nên nổi điên Nó tức giận rống lên một lần nữa Mỗi cái gai nhọn trên cơ thể cũng lập loài phát sáng Hỏa yểm ma hổ hạ thấp thân mình Miệng mở rộng phấn ra một hỏa cầu khổng lồ màu trắng Đồng thời thân hình khổng lồ của nó cũng lập tức lao vút theo hỏa cầu Công kiếp thẳng vào nhóm người cơ động Nếu như lần tấn công lúc trước chỉ là dò xét Thì lần này hỏa yểm ma hổ đã đem toàn lực ra ứng phó Chỉ có đem đám địch nhân này nuốt sạch vào bụng Mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng nó các học viên ban một phát hiện bọn họ đã hoàn toàn mất đi sự không chế thân thể của chính mình nhưng đồng thời lại có thể cảm giác được hết thảy mọi chuyện đang phát sinh trên người mình bao gồm cả phương thức vận chuyển ma lực biến hóa của trận hình và quá trình thu xuất ma lực mắt thấy hỏa yển ma hổ hùng hùng hổ hổ xông tới hơn nữa công kiếp lại càng thêm phần khủng bố bọn họ ai nấy đều tê tái trong lòng nhưng rất nhanh sau đó sự khẩn trương trong lòng bọn họ đã biến thành ngạc nhiên và kinh hãi ngũ hành luân chuyển sông thủy xuất kiếp thanh âm của cơ động lại vang lên mơ dương lượng trận đồng thời phát sinh biến hóa vốn nguyên bản hai nhóm nam nữ đang tách thành hai nhóm hai bên giờ đây lại tổ hợp lại xoay tròn quanh trung tâm là cơ động bước chân của bọn họ vừa mới di chuyển được vài lần hai gã học viên thủy hệ đã thay thế hai học viên thổ hệ mà đối mặt với hỏa yểm ma hổ ngay sau đó hai cột ánh sáng một lam một tím đồng thời bắn thẳng ra Tuy nhiên chúng không toán loạn như lúc trước mà ngưng tụ lại một nơi. Biến ảo thành hai thủ ấm sáng rực trên không trung. quan trụ hai màu lam tím dũng mảnh lao tới, vừa vặn đánh chúng lên hỏa cầu mà hỏa yểm ma hổ phun ra. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, hai loại nguyên tố thụi, hỏa trong nhất thời tràn ngập khắp không gian. Chấn động kịch liệt khiến 10 học viên đồng thời lùi về phía sau một bước Nhưng chỉ trong chớp mắt Ngũ hành tương sinh tuần hoàng đang không ngừng vận chuyển Ma lực trong thể nội đã giúp bọn họ hóa giải hầu hết chấn động Cũng giống như công kích tổn lực của bọn họ lúc trước Giờ đây ngũ hành tương sinh đã biến thành phòng ngự tổng hợp Trong nháy mắt đem lực chấn động phân tán đều cho 5 người Sau đó thông qua ma lực tương sinh tuần hoàng nhanh chống hóa giải. Bất luận công kích của đối thủ là loại thuộc tính nào trong ngũ hành cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với bọn họ. Mu A. Co. Vông 2509-2013-0647B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 343. Thực chiến, thí luyện, ngũ hành biến, dịch su ho mang, biên cu ông, nguồn ban lôn uy, com lưu ông xuôn bác, com. Đối mặt với sự oanh kích của ngũ hành tương sinh tuần hoàng cực hạn sông thủy. Thân thể của hỏa yểm ma hổ tại không trung lập tức bị đình trệ rồi thả rơi thân hình xuống đất. Không đợi nó kịp nhảy lên lần nữa. Mười học viên ban một bên này đã một lần nữa hoàn thành ngũ hành luân chuyển Lần này phát động công kiếp đã đổi thành hỏa hệ làm chủ lực Bính hỏa hệ tử thần tinh cùng đinh hỏa hệ thư viêm trở thành mũi nhọn công kiếp Bọn họ vui mừng phát hiện Dưới tác dụng của ngũ hành tương sinh tuần hoàn, Bọn họ căn bản không cần bất kỳ thời gian hồi lực nào Chỉ cần ma lực của mọi người còn chưa tiêu hao hết liền có thể tiếp tục phát động công kích liên miên bất tận. Phương thức công kích của bọn hắn vốn chính là phương thức phát lực thuần tuế nhất không có bất kỳ một kỹ năng thực tế nào. Mặc dù có chút lãng phí ma lực nhưng lại có được một chỗ tốt đó chính là không cần phải tụ lực. Vì vậy, khi thân thể hỏa yển ma hộ bị ngăn chặn. Nó tiếp tục phải thừa nhận công kiếp của mơ dương sông hỏa tổ hợp kỹ đã được sự tăng phúc của ngũ hành tương sinh. Hết thảy những điều này đều là do sự khống chế của cơ động. Có thể nói sông hỏa công kiếp chính là điều mà hắn quen thuộc nhất. Lần này, hai đạo hỏa trụ trên không trung trực tiếp ngưng tụ thành một hỏa cầu, oanh kích thẳng tới hỏa yểm ma hổ đó cũng chính là mơ dương sông hỏa cầu mà cơ động am hiểu nhất tuy rằng không phải do cực hạn sông hỏa sinh ra nhưng cũng là tập hợp ma lực của toàn bộ 10 học viên hơn nữa lại còn được tương sinh tăng phúc mơ dương tổ hợp kỹ tăng phúc uy lực của nó không hề nhỏ trong nháy mắt đã tuyệt đối áp chế được hỏa yển ma hổ Mưa thanh nổ vang một lần nữa vang lên. Vụ nổ lần này mạnh đến nỗi làm cả ngọn núi cũng phải rung chuyển kịch liệt. Hỏa ẩm ma hổ buông tiếng rên rỉ thành tiếng. Thân thể khổng lồ của nó bị lực phản chấn khi va chạm đánh bay đi hơn 10 thước. Để lại trên mặt đất một cái động khổng lồ cháy đen. Lúc trước còn đang là một đầu lục giai ma thú uy mãnh. Thế nhưng lúc này một nửa thân hình hỏa yểm ma hổ đã bị cháy xém. Ngọn lửa nồng đậm trên thân nó cũng hoàn toàn bị dập tắt, màu hỏa hồng đã trở nên nhạt đi rất nhiều. Hỏa yểm ma hổ phát ra tiếng rên rỉ, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Giờ nó đã cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt chạy trối chết mới là quan trọng nhất. Lúc này đây nó cũng chẳng còn quan tâm đến cái gì gọi là tôn nghiêm của thú trung chi vương nữa rồi. Đáng tiếc rằng cơ động lại không hề có ý nghĩ buông tha cho nó. Ngũ hành luôn chuyển lại biến thành kim hệ. Canh kim hệ hầu tân, tân kim hệ tân vũ trở thành mũi nhọn công kiếp. Một trắng một vàng. Hai đạo quan mang trên không trung trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một thể thống nhất. Nhanh như chết bắn thẳng tới hỏa yểm ma hổ. Kim hệ ma lực dựa vào tốc độ để công kích là chính. Hơn nữa còn có tác dụng xuyên thấu. Là công kích mạnh nhất trong ngũ hành. Dưới sự tập trung toàn diện của linh hồn lốc xoáy của cơ động, hỏa yểm ma hổ làm sao có thể trốn thoát đây? Chỉ thấy kim bạch sắt quen mang lóng lên rồi biến mất. Từ trong miệng hỏa ẩm ma hổ lại phát ra một tiếng rốn kinh thiên động địa Thân hình khổng lồ của nó đột nhiên bắn thẳng lên cao, rồi nặng nề rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất thân thể nó không ngừng co rút và không còn có thể bò dậy được nữa. Trái tim nó đã hoàn toàn bị xuyên thấu bởi một kích song kim tổ hợp cuối cùng này. Cơ động từ đầu tới cuối vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhút nhích chỉ có đôi mắt hắn lặng lẽ biến thành màu trắng. Lúc này đây, màu trắng đó đã chậm rãi tan biến kết thúc linh hồn khống chế. Thực ra việc tiến hành khống chế linh hồn hết sức nguy hiểm. Yêu cầu linh hồn của người thi triển phải mạnh hơn gấp 10 lần linh hồn của người bị khống chế mới có thể không bị cắn trả. Tinh thần lực của những học viên này thật sự là nhỏ bé đến đáng thương. Chênh lệch so với cơ động làm sao có thể chỉ dừng lại ở 10 lần chứ? Vì vậy cơ động mới to gan tiến hành linh hồn khống chế đối với bọn họ. Từ đó khiến cho bọn họ hiểu thật rõ ràng và sâu sắc sự ảo diệu của ngũ hành tương sinh tuần hoàn tổ hợp kỹ. Cả 10 người đều sững sờ nhìn nhau, ai cũng không thể nói lên lời, cho dù là Trần Tư Tuyền cũng đồng dạng như thế. Trong mắt nàng cũng ngập tràn vẻ khiếp sợ đến cực độ. Cho dù là nàng hiện tại hay là liệt diễm trước đây, cũng không thể nghĩ được rằng ngũ hành ma lực lại có thể sử dụng như thế. Ngũ hành tổ hợp kỹ gần như là không thể nào thực hiện được nhiều nhất chỉ có thể là khí tức tương dung. Trong khi đó, cơ động lại đi theo một hướng khác. Đó không phải là ngũ hành tổ hợp kỹ chính thống, mà là vận dụng, phát huy một cách nhuần nhuyễn sự ảo diệu của thuộc tính tương sinh, tương khắc trong ngũ hành. Nên nhớ rằng trình độ phổ biến của các tân học viên đều là nhị quan hoặc tam quan. Mặc dù tất cả bọn đều là cấp thấp nhưng những gì thể hiện ra cũng đủ khiến người ta phải liếu lưỡi. Không còn gì phải nghi ngờ. Nếu phương pháp tu luyện này mà truyền ra ngoài. Lập tức có thể thay đổi được vận mệnh của toàn bộ giới ma sư. Trong tương lai. Đối với các ma sư cấp bậc thấp mà nói Chỉ cần có đầy đủ khả năng phối hợp Các ma sư cao cấp khi đối mặt với hình thức tổ hợp này Căn bản là không thể chiếm được chút tiện nghi nào Cơ động ơi cơ động chàng đến tột cùng đã làm thế nào mà có thể nghĩ ra được Ánh mắt lạnh như băng của cơ động lúc này cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều Theo bản năng Hắn xiết chặt đôi bàn tay giấu trong áo Lý luận kết hợp với thực tiễn mới chính là chân lý Hắn biết mình đã thành công Phương thức lợi dụng ngũ hành tương sinh khác biệt này đã tăng cường thực lực của nhóm ma sư cấp bậc thấp Chỉ cần chăm chỉ luyện tập Nhiều nhất chỉ cần 2 năm là tổ hợp đã có thể hoàn thành Việc tiến hành phối hợp cũng tương đối hoàn mỹ ghế tiếp là làm thế nào để tiến hành hoàn thiện trận pháp mà thôi. Có vấn đề gì không hiểu, hiện tại các ngươi đã có thể hỏi. Tử thần tinh, hãy lấy tinh hạt của hỏa ẩm ma hổ ra đây. Dạ, lão sư, địch ý của tử thần tinh đối với cơ động lúc này đã bị ngũ hành tương sinh tuần hoàn tổ hợp kỹ hoàn toàn đánh bại. Ý niệm kháng cự trong lời nói rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều. Lão sư, vừa rồi là ngài khống chế thân thể của chúng ta sao? Nhâm Thủy Hệ Kính Vũ hỏi. Nàng đối với cơ động tràn ngập cảm kích trong lòng. Mặc dù nàng không nhìn ra cơ động đã làm thế nào mà ngăn cản được hỏa yểm ma hổ. Nhưng nàng hiểu rất rõ một điều nếu như không có vị cơ động lão sư này ra tay mình giờ đây đã trở thành thức ăn của hỏa yểm ma hổ rồi cơ động gật đầu nói đây là một loại ứng dụng của tinh thần lực hoặc có thể nói là sự phóng thiết của linh hồn lực trước mắt các ngươi còn chưa thể có được năng lực này nên không cần phải hiểu quá nhiều kinh nghiệm thực chiến của các ngươi còn xa mới đủ phong phú ta làm như vậy là để cho các ngươi có thể cảm nhận tốt hơn sự ảo diệu của tương sinh tuần hoàn canh kim hệ hầu tân hỏi cơ động lão sư vậy tại sao kim hệ chúng ta lại là người cuối cùng xuất thủ hỏa vốn khắc kim lấy kim hệ công kích không phải là giao thân mình cho hỏa yểm ma hộ khống chế sao Cơ động thẳng nhiên trả lời. Sự thực đã giải đáp thắc mắc của ngươi. Ngũ hành tương khắc là hoàn toàn đúng, nhưng cũng không phải là khắc chế tuyệt đối. Nói cách khác, nước có thể khắc lửa, nhưng cũng không phải là đều có thể đem bất kỳ hình thái nào của lửa toàn bộ áp chế đến mức không còn uy lực. Lúc trước ngươi cùng Tân Vũ hoàn thành song kim ma lực tổ hợp, Cũng không phải là bính hỏa hỏa yểm ma hổ đơn thuần có thể khắc chế. Hơn nữa, khi đó nó cũng đã bị thương nặng. Sở dĩ ta lựa chọn công kích của kim hệ. Một là do tính xuyên thấu của kim hệ. Hai là do tốc độ xuất thủ của kim hệ. Nếu đổi lại thành một hệ khác công kích chưa chắc có thể tạo thành một kích tất sát. Một khi đã để cho nó trốn vào rừng ác hẳn sẽ tăng thêm nguy cơ cho các ngươi. Tân Vũ đứng bên cạnh hì hì cười, nói. Cơ động lão sư, ta chính là muốn hỏi tại sao hôm nay ngài lại nói nhiều hơn thường ngày như vậy. Ta đối với những gì ngài dạy không có chút nghi ngờ nào. Ta chỉ cảm thấy hình như ngài đã thay đổi thành một con người khác. Dĩ nhiên điều ấy đối với chúng ta mà nói quả thật là một việc vô cùng tốt. Cơ động lạnh nhạt trả lời. Chuyện của ta các ngươi không cần tìm hiểu làm gì. Các ngươi chỉ cần làm theo những gì ta dạy là được. Ta tin rằng những gì ta dạy sẽ không làm hư học sinh của mình đâu. Tử thần tin đã mang tinh hạt của lục giai hỏa yểm ma hổ trở lại. Hỏa tinh hạt màu hỏa hồng cỡ nắm tay sáng lóng lánh. Hỏa nguyên tố nồng đậm thậm chí còn tạo thành một tầm quan vụ nhàn nhạt bên ngoài. Nhìn qua thật huyển lệ. Tuy nhiên tử thần tinh vẫn ngoan ngoãn mang tinh hạt đưa tới trước mặt cơ động. Cơ động nói. Trên người của ta không có trữ tồn ma khí. ngươi trước tiên cứ giao cho lớp trưởng trần tư tuyền bảo quản đi. Tự thần tinh nói Cơ động lão sư Tại thời điểm hỏa hệ của chúng ta xuất thủ Sở dĩ quy lực lớn như vậy Có phải là do ma lực công kích của chúng ta nhận được sự khống chế của ngài Quy lực như thế liệu chúng ta có thể làm được không Cơ động nói Tạm thời vẫn không được lực khống chế của các ngươi còn chưa đủ để chống đỡ ma lực áp suất của bản thân nguyên lý của mơ dương sông hỏa cầu chính là đem mơ hỏa ma lực kết hợp với dương hỏa ma lực rồi tiến hành áp suốt một khi lực khống chế chưa đủ thì không nên thử nghiệm bừa bãi bằng không nó sẽ phát nổ trên tay các ngươi Quy lực của mơ dương sông hỏa cầu không thể đem ra đùa giỡn được Hỏa ẩn ma hổ chỉ đơn thuần là hỏa hệ, mà các ngươi phóng ra lại là mơ dương song hỏa. Đồng dạng là hỏa nhưng lại có thể khắc chế được nó. Đây chính là tác dụng hỗ trợ lẫn nhau mà mơ dương song thuộc tính sinh ra. Vì vậy, mặc dù các ngươi được chia thành hai tổ, Nhưng nếu muốn đem lực công kiếp phát huy ra trình độ lớn nhất còn cần phải phối hợp mật thiết với nhau. Phải tăng nhanh tốc độ phản ứng hơn nữa. Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ chỉ định một người làm tổ trưởng của mỗi tiểu tổ. Không phải lúc nào ta cũng có thể đi theo bên cạnh các ngươi. Vì vậy trong quá trình săn bắt ma thú tiếp theo mọi việc đều do hai tổ trưởng trong nhóm các ngươi tiến hành chỉ huy tổ trưởng nhóm nam sinh là tử thần tinh tổ trưởng nhóm nữ sinh sẽ là nói tới đây cơ động quay sang nhìn về phía năm học viên nữ bắt đầu từ trần tư tuyền rồi đến đinh hỏa hệ thư viêm kỷ thổ hệ lạc cát tân kim hệ tân vũ và quý thủy hệ kim toa Bốn học viên nữ kia căn bản không hy vọng gì trong lòng. Bởi theo các nàng thấy, vị trí tổ trưởng này tất nhiên là phải để cho Trần Tư tuyền đảm nhiệm. Tổ trưởng nhóm nữ sinh để cho đinh hỏa hệ thư viêm đảm nhận. Thư viêm, ngươi cùng tử thần tinh đều là hỏa hệ, cũng đều là tổ trưởng. Trong quá trình chỉ huy tổ của mình phải đồng thời chú ý phối hợp lẫn nhau, rõ chưa? Thư viêm giật mình nhìn cơ động. Lão sư, ngài để cho ta làm tổ trưởng sao? Ta làm sao có thể so sánh được với Trần Tư Tuyền? Cả năm nàng đều ở chung một ký túc xá trong học viện, quan hệ vô cùng thân thiết. Mặc dù Trần Tư Tuyền không phải là người lớn tuổi nhất nhưng thân phận và thực lực của nàng đã khiến nàng có được tiếng nói trong túc xá. Cơ động thản nhiên nói. Nàng không thích hợp làm đội trưởng Thư viêm, đừng làm ta thất vọng Thư viêm vui sướng nhìn về phía Trần Tư Tuyền Lại phát hiện thần sắc của Trần Tư Tuyền vẫn bình tĩnh Không hề vì cơ động không bổ nhiệm nàng làm tổ trưởng mà có bất kỳ thay đổi gì Trần Tư Tuyền hiểu rất rõ ràng ý tứ của cơ động tu vi của nàng so với những học viên khác chênh lệch rất nhiều Ở trong cùng một đội với bọn họ, nàng căn bản không thể nào phát huy ra hết khả năng của bản thân. Chỉ có điều nàng vẫn chưa biết cơ động sẽ sắp xếp bản thân mình như thế nào. Cơ động vươn tay ra về phía Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền rất tự nhiên đưa một bình rượu cho hắn. Cơ động nói tiếp. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Ta cho các ngươi thời gian một khắc đồng hồ nhận thức lại cả quá trình của trận chiến vừa rồi. Hiện tại hẳn là các ngươi đã hiểu được tại sao ta lại dẫn các ngươi tới đây tiến hành thí luyện rồi chứ. Trong quá trình thí luyện kế tiếp, ta sẽ không tiếp tục chủ động khống chế các ngươi. Hết thảy địch nhân đều để cho chính các ngươi tới đối mặt. Ta chỉ đứng bên cạnh chỉ điểm cho các ngươi mà thôi. Các ngươi nhất định phải mau chóng nắm giữ được phương pháp chiến đấu. Nhất là hai tổ trưởng. Các ngươi phải nhớ thật kỹ. Các ngươi đang nắm giữ trong tay toàn bộ tính mạng của đồng đội và của chính bản thân các ngươi. Bởi vì cái gọi là sư phụ lĩnh tiến môn. Tu hành tại cá nhân sư phụ chỉ là người dẫn dắt. Việc tu hành thế nào là do bản thân mỗi người? Cơ động từ giàu đến cuối cũng không tiến hành giảng giải qua điều gì. Theo hắn, chỉ có thông qua thực chiến, không ngừng ma luyện, mới có thể làm cho những học viên này chân chính cảm nhận được sự ảo diệu bên trong. Hắn cũng cẩn thận quan sát, tìm kiếm sự thiếu sót trong ngũ hành tương sinh tuần hoàn tổ hợp kỹ để tiến hành bổ khuyết. Thời gian một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Thời gian xuất hiện của con ma thú thứ hai còn nhanh hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Tự hồ mới tiến lên chưa đầy trăm thước, đi lên đến độ cao chừng một, một hai trăm thước. Một đầu ngủ dai ma thú giáp một hệ kinh một hào trư đã hiện ra trước mắt họ. Đầu hào trư này mặc dù là ngủ dai ma thú. Nhưng mức độ khổng lồ của thân thể lại không hề khác biệt so với con hỏa yểm ma hổ kia. Mà sự xuất hiện của nó lại cực kỳ đột ngột trong chớp mắt đã trực tiếp lao tới. Kết trận, ngủ hành luân chuyển, song hỏa xuất kiếp. Thanh âm nhắc nhở của cơ động vang lên trước tiên. Lần này tốt độ phản ứng của các học viên rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Có kinh nghiệm của trận đánh lúc trước với hỏa yểm ma hổ. Bọn họ đều hiểu rằng với thực lực của riêng bọn họ. Việc đối phó với những ngũ dai. Lục dai ma thú là hoàn toàn có thể. So với lúc ban đầu. Sự kinh hoảng trong lòng mỗi cũng đã giảm thiểu đi rất nhiều Mặc dù vẫn có chút luống cúng tay chân như cũ Nhưng lần này bọn họ đã chủ động phóng thiết được công kiếp Mơ dương sông hỏa biến thành hồng lam hỏa trụ Trực tiếp oanh kiếp lên thân thể kinh một hào trư Đem thân thể của nó hớt văng ra xa một vòng Chỉ có điều Không có sự khống chế của cơ động. Khả năng khống chế ma lực đáng thương của bọn họ cũng chỉ khống chế được bốn thành ma lực tương sinh mà thôi. Quy lực của đợt công kích này đã giảm đi rất nhiều so với lúc trước. Kinh một hào trưa da dày thịt béo toàn thân đầy gai nhọn nên không bị chút tổn thương nào cả. Ngũ hành luôn chuyển, song kim xuất kiếp. Thanh âm tỉnh táo của cơ động lại một lần nữa vang lên. Đại chiến bắt đầu. Đúng như cơ động đã nói. Lần này hắn không có tiếp tục khống chế các học viên nữa. Mà hoàn toàn để chính bọn họ tiến hành công thủ. Mặc dù bọn họ chỉ phát huy được bốn thành ma lực tương sinh. Nhưng ngũ hành tương sinh có ưu điểm riêng của nó. Đó chính là ma lực có thể thu suốt cuồn cuộn không dứt Hơn nữa lại không cần thời gian tụ lực Chẳng qua là chỉ cần thay đổi thuộc tính công kiếp liên tục hết vòng này đến vòng khác Mặc dù vẫn chưa thể cấp cho con kinh một hào trư một kích trí mệnh nào Nhưng với tốc độ oanh kiếp gần như không gián đoạn của bọn họ Kinh một Hào Trư cũng không cách nào tiến đến gần bọn họ được. Mọi người chú ý, ngũ hành luân chuyển, sông thủy hóa băng. Lam tự sắc quan mang trong nháy mắt bao phủ thân thể kinh mục Hào Trư. Thân thể nó nhất thời trở nên cứng đờ, cử động ngượng gạo khó khăn. Những gai nhọn trên cơ thể bỗng trở nên mềm yếu hơn rất nhiều. Sông Hỏa Anh Kiếp Chỉ thị tiếp theo của cơ động lại phát ra. Hai tiểu tổ nhanh chóng xoay tròn. Hai gã tổ trưởng tử thần tinh và thư viêm đồng thời toàn lực phát động ma lực. Tiến hành oanh kiếp. Một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên. Lúc này, làm cho mọi người kinh ngạc chú ý chính là đầu kinh một hào trưa sau khi bị oanh kiếp. Liền thống khổ gào thét không ngừng. Động tác cũng trở nên chậm trễ hơn trước. Cơ động thản nhiên nói. Mọi việc còn lại để cho chính các ngươi tự xử lý. Mù A. Co. Vung 250920130648 2013 0648 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 344A nhĩ mạng tư sơn bùng nổ. Dịch su ho mang, biên cu ông, nguồn ban lôn uy, com lưu ông sồn bác, com. Kinh một hào trưa chỉ là một đầu ngủ gai ma thú. Cho dù là Trần Tư Tuyền cũng đã đủ sức đối phó với nó. huống chi lại là 10 người đối phó với một đầu ma thú đã bị thương. Mọi chuyện tiếp theo không cần cơ động phải chỉ điểm. Việc hai nhóm Mơ Dương cần làm bây giờ là đem Kinh Một Hào Trư ra làm mục tiêu luyện tập. Chỉ chốc lát sau, Kinh Một Hào Trư đã bị hành hạ cho tới chết. Trong tay Trần Tư tuyền lại nhiều hơn một khỏa tinh hạt. Các ngươi có biết tại sao sức chiến đấu của Kinh Một Hào Trư lại giảm mạnh như vậy không? Cơ động cũng không tiến hành đánh giá các học viên. Mà là hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề Trần Tư Tuyền nói Hẳn là bởi vì trước băng sau họ Hết nóng rồi lạnh khiến cho thân thể của nó không cách nào thừa nhận nổi Mặc dù thủy hệ ma lực chỉ có thể tạo nên những thương tổn nhỏ cho nó Hơn nữa còn làm ma lực của nó bị kích thiết mà tạm thời tăng lên vài phần Nhưng đột nhiên từ cực lạnh chuyển sang cực nóng sẽ khiến thân thể nó xuất hiện vấn đề Cơ động gật đầu nói Nói rất đúng Nó giống như là một chén thủy tinh được nướng trên lửa Sau đó lại đem đi nhúng nước tất nhiên sẽ phát nổ Vì vậy trong việc ứng dụng ngũ hành ma lực không chỉ có đơn thuần là tương sinh hay tương khắc Những điều này phải do các ngươi không ngừng nhận thức trong thực chiến mới nắm bắt được. Bây giờ cho các ngươi một khắc thời gian. Lập tức tổng kết lại những kinh nghiệm qua lần đối chiến vừa rồi. Đồng thời khôi phục lại ma lực. Có hai trận chiến làm nền tảng. Chẳng những giúp cho các học viên tích lũy thêm được chút ít kinh nghiệm. Hơn nữa còn giúp họ củng cố sự tự tin trong lòng. Các học viên sau khi chân chính trải qua thực chiến mới cảm nhận được sự thần kỳ của trận pháp ngũ hành tương sinh tuần hoàn. Tại thời điểm đối mặt với kinh mục hào trư, việc phối hợp phóng thiết ma lực của họ rõ ràng đã được tăng lên rất nhiều. Một khắc thời gian thảo luận cơ động cũng không tham gia vào trong đó. Hắn dần dần đã thiết ứng với vai trò của một lão sư. Lúc trước, Khi liệt Diễm hướng dẫn hắn cũng không đem phương pháp tu luyện dạy cho hắn. Mà chỉ đơn thuần là hướng dẫn. Còn lại là do hắn tự mình lĩnh ngộ. Để học viên tự mình lĩnh ngộ luôn luôn tốt hơn việc để lão sư truyền dạy. Có như thế, những kỹ năng mới trở thành một phần máu thịt của mình. Từ cái rễ chính phát triển thành nhiều nhánh phụ. Cũng từ đó mới có việc trò giỏi hơn thầy. Kế tiếp, nơi các học viên ban một thí luyện chính là ở độ cao 1.500 thước so với mực nước biển. Cơ động thông qua lúc xoáy linh hồn đã trải rộng linh hồn lực ra dò xét. Xác định ma thú cường đại nhất nơi này cũng chỉ là lục giai hỏa yểm ma hổ. Bọn chúng chỉ tạo nên áp lực vừa đủ đối với những học viên này. Bọn họ không phải là không có cách nào đối kháng lại, mà ngược lại còn vô cùng thiết hợp với bọn họ. U ô! Từng con rồi lại từng con ma thú gục chết dưới trận pháp ngũ hành tương sinh tuần hoàn. Sự chỉ điểm của cơ động đối với các học viên cũng giảm dần tương ứng. Thỉnh thoảng hắn mới chỉ điểm một câu, nhưng một câu đó lại chẳng khác nào điểm mắt cho rồng đem đến cảm giác bừng tỉnh ngộ xót tan hết những u mê trong lòng bọn họ dần dần ngủ dai ma thú đã không còn tạo ra uy hiếp nào đối với tiểu đội 10 người này nữa bọn họ mặc dù còn gặp chút khó khăn khi phải đối phó với lục dai ma thú nhưng chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian là mọi chuyện lại thuận buồm xuôi gió Vì để cho các học viên cảm nhận được nguyên vẹn áp lực Cơ động không tiếp tục lưu lại bên bọn họ nữa Mà chỉ đơn giản báo cho hai người nhóm trưởng một tiếng Sau đó một mình một bầu rượu tiến sâu vào rừng núi Các học viên không biết hắn đi đâu Làm gì Nhưng trong suốt những ngày thí luyện sau đó Bọn họ chẳng bao giờ đồng thời gặp phải hai đầu lục gia ma thú trở lên. Dưới sự chỉ dạy của cơ động, các học viên ban một đã hình thành được một thói quen tốt đẹp. Đó là sau mỗi lần giết được một đầu ma thú, tất cả mọi người liền tụ tập lại chung một chỗ. Một mặt hồi phục ma lực. Một mặt thảo luận về trận đánh lúc trước việc ứng dụng ngũ hành tương sinh tuần hoàn cũng lặng lẽ đề thăng lực ngưng tụ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ